chương hai trăm bốn mươi mốt an bát kỳ đại xà xà đảm đáng đánh a ngươi xú nạ d ơ lên nắm tay đập tới dịch thân lại càng hoảng sợ bất quá lập tức lại bình tĩnh lại Xú nạ bén nhọn nắm tay đi tới hắn trước chán thời điểm lại trở thành một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà tại hắn trên chán điểm một cái tay phải từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyển t r ụ c ném tới tinh luyện trả cờ dạ thời điểm ăn nó đi đây chính là bát kỳ đại xà một thân tinh tuy chế biến ma thành phòng chừng có thể cho ngươi trả cờ giả để cao gấp đôi thật vậy trăng dịch thần nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên hưng phấn chi hạ nhẫn không được bắt được xù nạ c u n tay xuất từ ta thủ gì đó chẳng lẽ còn có giả sao đây chính là hàng thật giá thật không lừa giả dối trẻ đây được rồi cái này bát kỳ đại xà xà đảm ra công phí một trăm triệu nhìn ngươi bộ dáng bây giờ cũng biết ngươi không có tiền ta liền thư thả ngươi vài ngày tiếp theo nhớ k ỹ trả lại hết x u nạ t ù y ý dịch thần cầm cùng với chính mình tay ngoài miệng rất là đắc ý nói dịch t h ầ n hết trô nói rồi cô nàng này chẳng lẽ là vay tiền mượn rất nhiều bị người đòi nợ truy sinh ra mực có biến thành cái dạng này sao vẫn nói mình lần trước giúp nàng chữa bệnh sợ máu cho nàng linh cảm để cho nàng nghĩ tới một cái như vậy phương mười bảy pháp tới kiếm tiền cẩn thận họ r ồ i s i mã một lần này sự tình là hắn làm ra ngươi sau cùng nhúng tay phá hủy hắn kế hoạch e rằng hắn sẽ ghi hận bên trên ngươi dịch thần nhìn xủ nạ cách mở bóng lưng nói rằng yên tâm đối với họ rổ xí ma ta so với ngươi hiểu rõ hơn hắn tâm cơ của hắn thâm trầm vô cùng nếu như một kiện sự này thật là hắn làm hắn nhất định sẽ ở một bên nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu bất kể là thực lực của ta chữa bệnh nhân thuật hay là ta cuối cùng hiện ra tiên nhân hình thức hắn đều sẽ không đắc tội ta về sau hắn có lẽ có rất nhiều địa phương yêu cầu đến ta hỗ trợ đây xù nạ phất phất tay biến mất ở xa dịch thần trong t â m mắt của ngươi phát triển tốc độ thực sự rất nhanh e rằng tiếp theo gặp mặt thời điểm ngươi rất có thể đã đuổi kịp ta cũng khó nói dù nạ trong lòng thầm nghĩ đưa tiễn xù nạ sau đó dịch thần lập tức trở về đến nhà bên trong mở ra quyển trục đem phong ấn tại quyển trục chính giữa bị xù nạ lấy các loại dược liệu chân q u ý cùng chữa bệnh nhận thuật chế biến qua xà can đảm đem ra có thể là trải qua chế biến nguyên nhân xa đảm không có một chút mùi ngược lại tỏa ra cái này một tia tự nhiên mùi thấm n g át chắc là dùng tiên thuật trả cơ dạ chế biến quá đi dịch thân thầm nghĩ nói lập tức một ngụm đưa nó nuốt vào trong bụng một lát sau dịch thần chỉ cảm thấy thân thể của chính mình một hồi khô nóng ngay sau đó ngay cả tinh thần cũng bắt đầu bạo động đứng lên nhớ lại tsunah ắ n vội v ã kết tấn tinh luyện trả cơ dạ để dịch thần khiếp sợ là mới vừa kết xuất tinh luyện trả cờ giả ấn kết nhất thời một cỗ trả cờ giả được đ ể luyện ra lưu động toàn thân theo lưu động thời gian càng ngày càng dài trả cờ giả càng ngày càng khổng lồ nếu như lúc này có người chứng kiến dịch thần bộ dạng sẽ phát hiện nàng đã bị một đoàn ánh sáng màu xanh bao trùm trả cờ giả quá mức khổng lồ đã tràn ra bên ngoài thân đưa hắn cả người bao vây ước chừng ba giờ dịch thần mịch có không hề tinh luyện trả cờ giả c u n g su nạ nói song giống nhau như lúc ta trả cờ dạ ở nguyên lai trên căn bản chợ tăng gấp đôi nhận thấy được biến hóa trong cơ thể dịch thần đột nhiên cảm giác được ghê tởm ọ rỗ xì maz cũng biến thành không hề như vậy làm người ta ghét không phải người này đem bát kỳ đại xà lộng tới được nói hắn làm sao có thể khôi phục tế bào thọ mệnh làm sao có thể để trả cờ dạ đ ể cao gấp đôi đây cái này phút chốc dịch thần tâm lý thậm chí bắt đầu sinh ra thấy đến ọ rỗ xì m à d z nhất định sẽ trước đối với họ rổ si maz nói một tiếng sa thúc vô cùng cảm tạ ngươi bắt kỳ đại xà sau đó sẽ giết chết h ắ n tinh luyện ba giờ trả cờ dạ dịch thần cũng sẽ không lại đi tu luyện mà là đi hướng tể ạ gì nhà bọn họ phương hướng cũng là thời điểm nhìn bọn họ gần nhất qua được như thế nào nếu như có thể mà nói cũng có thể đối với bọn họ tiến hành nuôi dưỡng bọn họ trong tương lai đều là xa ẩn tinh anh ạ dịch thần vừa đi vừa nghĩ còn như tệ ạ d ì tuổi tác của bọn họ quá ít điểm ấy hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ cả c ả sĩ năm tuổi ra chiến trường thậm chí rất nhiều tiểu hài tử đều mười tuổi tả hữu liền lên chiến trường ở thời đại này đều rất bình thường ở đi tới tệ ạ d ì phong úc của bọn hắn thời điểm phát hiện tệ ạ d ì cùng c ả n cụ rỗ hai người cư nhiên ở nhà của các nàng bên trong trong sân huấn luyện đối mặt đánh nhau bởi vì dịch thần can thiệp cho nên giả xạ phòng ở vẫn là lưu cho tệ ạ d ì bọn họ cạn cụ rỗ ngươi ngày hôm qua chưa ăn cơm sao làm sao thân là nam sinh quyền cước cũng không có nửa điểm khí lực tệ ạ gì cùng cạn khụ dỗ lúc này đang tiến hành thể thuật quyết đấu nhìn hai cái thân ảnh nho nhỏ đang huấn luyện chàng thượng ngươi tới ta đi giao thủ lấy dịch thần không khỏi cảm thấy có chút ý tứ xem ra bọn họ trong khoảng thời gian này không có lười biếng á dịch thần rất là thỏa mãn hắn không sợ học sinh của mình sợ chỉ sợ học sinh của mình lười biếng không có lên vào tâm ngay cả gì dễ dàng ưu dù m à kỳ âu người như vậy tư chất bình thường tên đủ chăm chỉ có kỳ ngộ phía dưới đều có thể thành tựu phi phạm chớ nói chi là tư chất vốn là so với bọn họ tệ ạ gì đám người t ỷ t ỷ chớ xem thường ta cản cụ dậu nghe vậy nhất thời tức giận q u á t to một tiếng đem hết toàn lực một cước đá đi m ị c h có vài tuổi liền học được dùng kế dịch thần hai mắt tỏa sáng tệ ạ gì m ị c h có hai ba tuổi đi chẳng những có nhất định thể thuật nội tình hơn nữa đều đã học được dùng kế bảy trăm chín mươi bảy không hổ là chỉ số ác quy ngay cả xỉ cả m à dứt đều cảm thấy khó giải quyết người a quả nhiên lúc đầu đánh ngươi tới ta đi c ả n c ủ dỗ bị tệ ạ gì như thế một kích một hơi thở đánh ra toàn lực lực lượng dùng quá mạnh phía dưới tệ ạ gì nghiêng người né tránh bắt được cơ hội một cước đạp bay c ả n c ủ dỗ a c ả n c ủ d ỗ ngã trên mặt đất kém chút chưa ăn một ngụm bùn đất lập tức quay đầu dùng một loại ánh mắt hú hoán nhìn tệ ạ gì, đều nhanh rơi nước mắt hiển nhiên hắn biết mình bị tệ ạ gì cho h ố t r u dịch thần đại nhân nói quá chiến tranh quỷ đạo giã mặc kệ thực lực là mạnh mẽ là yếu đều cần dùng đầu góc tệ ạ gì không thèm để ý chút nào nói rằng đùng đùng từng tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên hai người quay đầu đi nhất thời vui vẻ bọn họ phát hiện không biết lúc nào dịch thần đứng ở vừa nhìn bọn họ tệ ạ gì là rất hài lòng nhưng cản cụ rồ ở hài lòng về sau liền buồn bực chính mình mới vừa biểu hiện sợ là bị dịch thần thu hết giới hạn gáy khóc cái gì khóc c ả n cù d â u nam tử hán đại trượng phu từ nơi này t h ế ngã liền từ nơi nào đứng lên người không sợ chiến bại sẽ không chiến bại sau đó không có cơ hội đứng lên lại dịch thần nói rằng c ả n cù d â u nghe xong lập tức đem nước mắt cất trở về đứng dậy n à y mới đúng mà dịch thần gật đầu cầu thả cầu vợ tốt